Chương 141 Tôi vội hỏi bác trọc, chuyện này là sao? Chẳng lẽ ở đây thực sự có yêu quái? Bác trọc mặt mày xanh mét, không nói năng gì đi thẳng về phía trước. Bác ta đi rất nhanh, tôi cố gắng theo nhưng vẫn bị tụt lại phía sau. Dù gì nơi đây cũng là cao nguyên, hơi dùng sức thôi là đã mệt gấp mấy lần đi nơi đồng bằng chưa đi được bao xa tôi đã hỗn hè hỗn hện cảm thấy lòng ngực như bị đá tạng đè mỏng rát khom lưng thở hồng học bác trọc giờ mới dừng bước bác ta đứng trên một tảng đá nheo mắt nhìn ngôi làng sập sệ phía xa cảm khái 20 năm trước lần đầu tôi chạy tuyến đường Tân Cương Tây Tạng đêm đó cũng nghỉ chân tại đây với ông Bạch ở nhà của tên Lùn Làng này dù ở Tây Tạng Nhưng người Tạng không nhiều Rất nhiều người ngoại lai Có người Hán Người Duy Ngô Nhĩ Còn có người Bạch Trong ngoài đến mấy trăm người Bây giờ cậu xem xem Còn được mấy móng Tôi nhìn theo bác trọc Phía xa chỉ có mấy đốm sáng yếu ớt Mái nhà tranh gió thổi hiu hắt Thực sự chẳng còn mấy người Tôi buột miệng hỏi Những người đó đi đâu rồi Triệu mù trầm rộng Bị quái vật tha đi mất rồi Bác chọc không đáp lời Im lặng gật đầu Tôi kinh ngạc Xem ra thực sự có quái vật sao Vậy rốt cuộc là quái vật gì Triệu mù nháy mắt với tôi Ý bảo tôi đừng nói linh tinh Rồi anh ta tự chuyển chủ đề Vừa đi vừa lẩm bậm một mình Cũng chẳng để ý đến ai Lúc này tên lùn Cũng hỗn hẹn chạy tới Hắn thấp bé Giọng mũi khó nghe Thực ra lại rất biết ăn nói Cũng vui tính hòa đồng Hắn thấy bọn tôi có vẻ thích làng hắn Bắt đầu rôm rạ Hắn bảo Đừng thấy thôn làng nghèo nàn Nơi đây là độc nhãn long Là duy nhất trong cả mấy nghìn dặm Tôi đương nhiên phải hỏi Độc nhãn long là gì Hắn đắc ý bảo Cách gọi này hắn cũng không hiểu lắm Chỉ nghe thầy phong thủy từng nói đến Vị đó nói, nơi dãy núi uốn lượn, giữa núi với núi, có một đoạn lõm vào, xuất hiện một mảnh đất trống bằng phẳng sạch sẽ. Nhưng vậy mà nơi đây không hề trống trại, còn có sông suối bao quanh, đất đai màu mỡ, nên được mệnh danh là độc nhãn long. Từ góc độ phong thủy mà nói, dãy núi uốn lượn là long mạch, nơi có các ngọn núi tụ lại là đầu rồng, đoạn lõm là mắt rồng. Có điều, theo lời thầy Phong Thủy, chỗ bọn họ không phải là một con rồng uy mãnh gì, mà là rồng giữ. Theo Phong Thủy, bị trấn ép ở đây. Làng bọn tôi dựng ở nơi độc nhãn long, cũng tương đương với có đinh trong mắt. Trước chẳng gần làng, sau không gần tiệm. Núi non xung quanh thú rừng lại nhiều, yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa gì cũng có. Cứ xảy ra chuyện suốt, Cậu xem, thầy phong thủy nói thực chính xác Từ sau khi ông ấy nói những lời đó Chỗ bọn tôi bắt đầu có người mất tích Ông thầy đó cứ khuyên bọn tôi chuyển nhà Ban đầu chẳng tin ai sau có người mất tích Cậu xem, giờ không tin không được Người cứ dần thưa thớt hẳn đi Nói đến đây, triệu mùi đột nhiên thấy hứng thú, hỏi Thầy phong thủy kia là người ở đâu Sao lại đến chỗ các anh tên lùn, nghe giọng có lẽ là người Tây Bắc ông ấy nói tới đây du lịch có điều trông không giống lắm Đầu ra khách du lịch đến cả máy ảnh cũng không mang ông ấy còn dắt theo một đứa trẻ gầy nhom sau khi đến đây liền sai đứa bé chạy khắp nơi đào bới còn bắt nó trèo lên cây trông như dân chuyên đào nhân sâm ở vùng phía Tây Sơn Hải Quan có điều cũng không có ai quan tâm đến họ Dù sao, chỗ bọn tôi cũng chẳng có người Họ thích làm gì thì làm Triệu mù hỏi Vậy trước khi họ tới Chỗ các anh vẫn chưa có người mất tích phải không? Tên lùn lắc đầu như trống bọi Không có Chỗ bọn tôi, người ngoài bình thường sẽ không đến Người làng chẳng mấy khi đi đâu Tất cả chỉ có từng nấy người Ai ai cũng thân quen Có say rượu ngẽ gục trên đường Cũng có người đỡ về nhà triệu mù lại hỏi. Vậy ông thầy kia ở đây bao lâu mới đi? Tên lùn ngẫm nghĩ. Khoảng hai tháng, khi ấy họ cứ nói nơi này đất dữ, trong mắt rồng có đinh, sớm muộn gì cũng có họa đổ máu. Có một bà quá sợ quá chuyện đi thật, bán nhà cho ông thầy. Ông ấy đưa đứa bé kia vào đó ở. Mấy năm trước còn năng đến, mấy năm nay không thấy ông ấy nữa. triệu mù hơi căng thẳng có phải nhà bà quán kia nằm lẻ loi ở ngay ngoài thôn không? tên lùn gật đầu. phải đấy, nhà bà ấy ở ngoài thôn, ngay bìa rừng. bà ấy lúc nào cũng sợ báo chạy đến nhà, đóng cửa sớm lắm, nhưng cũng yên ổn không sao. sau đó thì đúng là có chuyện, nhà bà ấy tự dưng có ma, nửa đêm nào cũng có ma đến gõ cửa, mở cửa ra thì lại chẳng thấy gì. Về sau, cả đám bọn tôi còn đến ở thử Vẫn có hiện tượng như vậy Đập âm um âm um, Nhưng mở cửa ra Thì đến cái bóng cũng chẳng có Ai mà chẳng thấy sợ Sau đó, thực sự không biết phải làm thế nào Bà ấy bán rẻ nhà cho thầy Phong Thủy Đưa con về quê ở Tứ Xuyên Triệu mù không nói gì cúi đầu rời đi Anh ta không giấu được tôi Tôi kéo anh ta vào một góc nhỏ giọng hỏi sao thế có phải ông thầy kia có vấn đề không nét mặt triệu mù nặng nề tôi nghi làng này bị người ta gài gài tôi không hiểu triệu mù gật đầu cậu còn nhớ lúc ở đại hưng an lão tuyệt hộ chôn ra sói con xuống đất không tôi nhớ chứ triệu mù nói sói thủ dai nhất đặc biệt là giết sói con Sói mẹ đau đớn đến nỗi khóc ra máu Dù có bao nhiêu người, bao nhiêu súng Chúng cũng liều mạng lao vào Vậy nên lão tuyệt hộ ra một chiêu như thế Định dụ sói đến trả thù chúng ta Tôi nghĩ tới lời đông ra nói Triệu mù có lẽ đang lừa tôi Lúc này thấy anh ta nói chuyện trông nghiêm túc như thế Tôi càng tin triệu mù không phải đang đùa cợt Tôi gật đầu bảo anh ta nói tiếp Triệu mù nói Tôi nghi ngờ ông thầy kia là giả Ông ta thực ra là kẻ trong nghề Khi ấy ông ta dọa bà quá kia chạy mất Chiếm nhà bà ấy Có lẽ có ý định gì đó Tôi nói Bà quá kia không phải chạy mất Vì bị ma gõ cửa dọa đó sao Triệu mù Chính vì lý do này Tôi mới nghi lão ta là người trong nghề Trò dọa ma này được dân trong nghề hay dùng nhất Anh ta giải thích thêm cho tôi Cái trò ma gõ cửa Thực ra là một trò che mắt Cũng có thể giải thích là một loại ảo thuật Trò này thực ra rất dễ Kiếm mấy con lươn Giết đi bôi máu lươn lên cửa nhà người ta Rời thích nhất là mùi máu lươn ngửi thấy là phát rồ Cứ thế đâm đầu vào cửa bồm bộp Sau khi đâm được một lát Sẽ bay đi Vậy nên người ta nghe thấy tiếng gõ cửa Mở ra xem Sẽ chẳng thấy gì bên ngoài Rất dễ hiểu Vì rơi bay đi rồi mà Cho dù nó không bay đi Cũng chẳng ai nghi Mấy con rơi bay về về kia Vừa đụng vào cửa nhà mình Lâu ngày Mọi người đều nghĩ Nhà thực sự có ma Không dám ở Lão nhà nghề kia Có thể mua được nhà giá rẻ Đám người giang hồ Mua kiểu nhà này Thường để làm hang ổ Hoặc cứ điểm bí mật Còn cả đám trộm mộ Nhìn ra bên dưới ngôi nhà này có mộ cổ, liền dở trò xấu đuổi người đi. Sau đó, vờ như sửa nhà đào đất ngay bên trong, trộm sạch mộ cổ. Tôi tấm tắc khen, bảo không ngờ những người trong nghề này thật thông minh có thể nghĩ ra trò này. Có điều, ông ta chiếm nhà quá phụ kia làm gì? Bán chẳng được bao nhiêu? Triệu mù nói, cậu quên rồi, tôi vừa mới hỏi đấy còn gì? Nhà bà quá đó gần bên ngoài nhất, lão ta muốn làm gì cũng tiện. Tôi hỏi, ông ta định làm gì? Trộm mộ chắc. Triệu mù, có cái kết đấy, nơi này còn có thể có mộ cổ chắc. Tôi... Vậy là gì? Không thể là hang ổ của lũ buôn ma túy chứ. Triệu mù, hang ổ ma túy cái gì? Lão ta muốn sử dụng nơi này, bắt con quái vật kia. Tôi sững sờ. Nhanh chóng hiểu ra, cảm khái. Ai không biết con quái vật đó quắp người ta đi được hay biết bay? Triệu mù không nhịn được, chửi. Mẹ kiếp, tôi thực sự không hiểu trong đầu cậu chứa cái đống gì. Thường ngày trông cũng sáng dạ, sao lúc mấu chốt lại ngu bất thình lình thế? Tôi bật lại. Sao ông lại ngu? Rõ ràng là bác trọc chưa nói mà. Triệu mù tỏ vẻ thực sự bó tay với tôi, than thở. Tiểu thất ơi, tiểu thất Rốt cuộc cậu để tôi nói Cậu cái gì mới được đây Cậu vẫn chưa nghe thổng mà Đó là quái vật gì Rõ ràng là ưng khổng lồ vùng Tây Bắc Tôi sửng sốt Thật vậy Ở nơi như Tây Tạng Quái vật khổng lồ có thể bay Lại có thể quắp người đi Vậy chỉ còn có ưng khổng lồ trong truyền thuyết thôi Nhưng người kia muốn bắt ưng khổng lồ làm gì Triệu mù cũng không hiểu Anh ta nghe ông bảo Chim ưng khổng lồ không giống với các loài khác Chúng sống rất quy củ, Kiếm thức ăn ở đâu Nghỉ ngơi ở đâu Đều có một nơi cố định Độc nhãn long này Có lẽ vừa hay là chỗ nó nghỉ chân Cũng chưa biết chừng Có điều những chuyện này Tốt nhất cứ hỏi tên lùn kia trước Quay về tôi sẽ đi xem Nhà bà quả kia là biết Trong lúc nói chuyện Bọn tôi đã đến nhà tên lùn Nhà hắn đúng là nghèo Hai gian nhà gạch rột mái Một chiếc giường trải chăn bông rách Cái chuồng ngựa bỏ hoang vẫn xây giang dở Kẻ căn nhà chẳng có tí hơi người nào Dù cuộc sống có nghèo khổ Tên lùn rất nhiệt tình Khom lưng đốt lửa Đun nước cho bọn tôi rửa chân Nướng khoai tây Lọ mọ khắp nơi Luôn chân luôn tay Bê cốc nước sơn tróc nóng hổi Khoác áo bành tô cũ Dựa sát vào đống lửa Bên ngoài là bầu trời quang đãng trong vắt Sao xa lấp lánh Sáng rõ trên cao nguyên Có thể vươn tay là chạm tới được Ai cũng bảo trời đêm Tây Tạng là đẹp nhất Vì nơi đây gần thiên đường nhất Cũng có thể cảm nhận được Vẻ tĩnh lặng hiền hòa Dạo này tôi chỉ mãi lo nghĩ chuyện của cậu Nào có quan tâm chuyện ngắm cảnh Giờ ngồi lại thưởng ngoạn chút, thực sự cảm thấy khác biệt Ánh lửa bập bùng, khí nóng sực Vào lúc này, tất cả đều ấm áp quá đỗi, cũng vô cùng yên tĩnh Nhìn khuôn mặt tươi cười chất phát của tên lùn, lòng tôi đột nhiên rất cảm động Có lẽ chỉ trong hoàn cảnh nghèo túng mới có thể có được cuộc sống đơn sơ chất phát như vậy Chương 142 Tôi âm thầm quyết định, trước khi đi nhất định sẽ để lại cho hắn thêm ít tiền Dù sao cũng phải sửa sang lại căn nhà, mua mấy con lợn, xây cho xong cái chuồng Lúc đang nói chuyện, bọn tôi lại nhắc tới chuyện người mất tích trong làng Tôi hỏi tên lùn, những người này mất tích có phải thật không? Liệu có phải chê cảnh nghèo khổ ở đây nên tự cuốn gói ra đi không? Tên lùn lắc đầu ngùi ngoậy, dứt khoét khoanh chân, ngồi trên đống cỏ khô, kể cho bọn tôi nghe chuyện hắn trải qua năm đó. Hắn kể vài năm trước, khi điều kiện cuộc sống ngày càng được cải thiện, người bên ngoài sống sung túc không được bao lâu, lại bắt đầu tìm về tự nhiên, tìm kiếm sự hoang dã. Gì mà phiêu lưu, trải nghiệm sinh tồn, săn bắn đều có cả. Rất nhiều người đến Tây Tạng, ngẫu nhiên thấy làng họ, cảm thấy mới mẻ, nguyên sơ, thích tới đây chụp ảnh. Có người thậm chí còn ở đây mấy ngày nói muốn trải nghiệm cuộc sống. Có lần một đoàn xe ghé làng có rất nhiều người nước ngoài. Trong nhóm người nước ngoài có một phiên dịch Phiên dịch đó thấy tên lùn đang nằm ở chân tường phơi nắng, liền tới treo hỏi. Bảo nhóm người nước ngoài là nhà báo của BBC, muốn tới đây ghi lại vẻ sinh thái nguyên sơ. Bảo tên lùn đưa họ vào rừng, bố trí cho họ một nơi ở vài ngày. Dứt lời, anh ta móc một đống tiền ra, ném cho tên lùn. Tên lùn gật đầu, tiền rất nhiều, chuyện cũng không khó khăn gì, thoải mái đồng ý. Hắn đưa nhóm người nước ngoài dạo quanh làng mấy vòng, phát hiện họ có hơi bất thường. Người khác đến đây, dù là đi du lịch hay quay chương trình, chắc chắn sẽ quay làng lia lịa, Nhiều lúc còn đem dân làng ra làm diễn viên, phỏng vấn mấy câu. Nhưng nhóm người nước ngoài này thì lại khác. Chấp tay đứng bất động, theo tên lùn đi loanh quanh, như vốn không quan tâm đến những việc này mà nhóm người ấy đi đâu cũng xách theo một cái rương cao ngang người, đi đâu cõng tới đó. Đường núi khó đi, rương cũng không nặng. Có người cõng rương trượt chân, ngã lăn ra, suýt rơi xuống vực. May mà tên lùn nhanh tay nhanh mắt, kéo người ta lại, hai chân quấn chặt vào một gốc cây trên vách đá. Nếu không người kia đã ngã tan xương nát thịt rồi. Điều bất ngờ là hai người họ lơ lửng trên vách đá. Đám người nước ngoài chẳng thèm ngó ngàng Mà lại chạy vội tới chỗ cái rương Rón rén mở ra xem Đảm bảo thứ bên trong không có vấn đề Tôi hỏi Trong hòm đó có gì mà nghe quý giá đến vậy? Tên luôn lắc đầu Chuyện này thì chịu Họ quý cái hòm lắm Đừng nói nhìn Đến gần cũng không được Có điều tôi chắc chắn Trong đó nhất định là thứ gì đó còn sống Còn sống? Chịu mù hứng thú. Là người à? Tên lùn lắc đầu. Có lẽ không phải. Tôi đứng cạnh nhìn kỹ. Trên rương có lỗ thông khí. Chắc là để thứ trong rương thở. Họ mang theo ít thịt khô gì đó. Còn mua bao nhiêu gà, thỏ trong làng để cho nó ăn. Vậy nên tôi mới bảo. Đó chắc là một vật sống. Có lẽ là hổ báo gì đó kiểu vậy. Chứ cậu nghĩ xem người nào ăn thịt sống Triệu mù hỏi Họ cho cả con thỏ vào đấy hay là chặt nhỏ ra Tên lùn chắc chắn Cắt thành từng miếng nhỏ, to cỡ đầu ngón tay Sau đó có người vứt vào rương Chẳng bao lâu đã xơi hết cả con thỏ Triệu mù gật đầu không nói gì nữa Tôi, vậy nhóm người đó về sau đi đâu rồi Tên lùn nói Họ ở trong làng vài hôm, nói thiên nhiên trong làng chưa đủ hoang sơ, nhất quyết đòi tôi đưa lên núi. Tôi nói với họ, đây là Tây Tạng, có cho anh một ngọn núi chọc, anh cũng không trèo lên nổi. Nữa là quanh đây khắp nơi toàn là vách núi treo leo. Nơi đây trông thì rậm rạp, nhưng sảy chân một cái là rơi thẳng xuống vực, tan xương nét thịt. Về sau, họ tỏ ý không lên núi nữa. Lên ngọn núi nhỏ cạnh làng tôi là được Nói tới đây Triệu mù nháy mắt với tôi Cũng không động chạm chỗ nào Chỉ đi ngó nghiêng xung quanh Xem có gì thích hợp để quay không Tôi vốn không muốn đi Vì các cụ bạo Khu rừng ngoài làng là rừng ma Thường có trẻ con chạy đến đó chơi Vô cớ mất tích Sống không thấy người Chết không thấy xác, Rất đáng sợ Nhưng vẫn phải làm ai bảo tôi nhận tiền người ta rồi chứ Tiền ấy thực sự cũng chẳng tiết kiệm được Tôi mua mấy con lợn giống nuôi Chẳng được mấy ngày Đã bị báo hoa tha đi mất Thế nhưng con báo chết dẫm không bắt mỗi lợn của tôi Mà trước khi đi còn hút đổ kẻ chuồng Cuối cùng lòng vòng trong rừng ma kẻ buổi trời Họ có vẻ rất heo hứng Đám người đó thì thầm bằng tiếng nước ngoài chỉ đông chỉ tây như phát hiện ra chuyện gì hay ho lắm về sau họ bảo nơi này rất phù hợp với yêu cầu quay chụp, cả đoàn liền cắm trại ở đó quay liền 10 ngày nửa tháng bảo tên lùn về mang thêm nhiều đồ ăn thức uống cho họ họ phải dựng lều ở đây quay thâu đêm tên lùn nghe họ nói vậy lại không yêu cầu hắn ở lại cùng mừng rơn, về làng chuẩn bị cho họ rất nhiều thịt muối Bò khô Tây Tạng Mì gạo Mấy thùng nước to Xong xuôi đâu đấy Người phiên dịch mắt híp kia nói với hắn Hắn cứ về trước Họ phải tập trung quay phim ở đây Bảo tên Lùn và dân làng Đừng đến làm phiền Đợi họ quay xong Sẽ quay lại mời kẻ làng uống rượu Lùn nghe anh ta nói vậy Xoay người đi Trước khi đi Lùn có hỏi Những thứ này chỉ đủ dùng trong một tuần Vậy hắn tuần sau lại tới Hắn sợ những người này Chạy khắp nơi quay phim Không tìm được Muốn hẹn một điểm gặp Không ngờ người phiên dịch sốt ruột xua tay Bảo hắn về ngay đi Chuyện một tuần sau ai nói chắc được Có khi lúc đó họ đã xong việc rồi thì sao Lùn cáu tiết Nghĩ bụng Ban nãy mình tốt bụng nhắc nhở họ Rừng ma này không lành đâu Hay có người mất tích Để họ cẩn thận một chút Giờ thái độ họ ngang ngược như thế Chỉ mong sao quái vật mau đến Bắt sạch cả lũ đi Ông đây không thèm quan tâm Sống chết thế nào nữa Nói thì nói vậy Nhưng tên lùn dù gì cũng cầm tiền của họ Lòng ngại ngùng Kẻ ngày đứng tại cửa nhà bà quá Ngóng nhóm người đó quay lại Cứ vậy Qua liền 5 ngày Nhóm quay phim kia không thấy động tĩnh gì Tên lùn lo lắng Núi lớn rừng sâu, chuyện gì xảy ra được? Đừng nói những thứ khác, đến ổ lợn con nhà họ còn bị báo tha mất nữa là. Bao nhiêu người như vậy, nghe có vẻ rất bạo dạn. Nhưng trong mắt thú lớn chỉ là một đống thịt tươi trắng mọng, vớ vẩn lại chén sạch cả đám rồi không chừng. Càng nghĩ càng thấy lo, không màng đến cơn giận của bọn họ. Tên lùn về nhà đeo súng săn lên, Vội vội vàng vàng chạy vào rừng ma, đến điểm hẹn hôm trước mới phát hiện ra, nơi đó gọn gàng sạch sẽ, không một bóng người. Tên lùn thấy chuyện không ổn, theo lý mà nói, nếu có rẽ thú tấn công người, xung quanh không thể sạch sẽ như vậy. Phải có một ít dấu vết vật lộn, vả lại nếu rẽ thú có thể lôi hết cả nhóm đi, vậy con thú phải to cỡ nào mới được? Hắn tìm khắp xung quanh Lều quân đội Ngựa kéo đổ Thịt muối treo trên cây Vân vân Đều không sao Nhưng người thì mất dạng Chuyện này là sao? Tên lùn tìm khắp nơi Nhưng vô ích Đành quay về làng Huy động dân làng tìm nửa tháng trời Đến cả cộng lông cũng không thấy Nhóm người này cứ thế biến mất Một cách bí ẩn như vậy Nói tới đây triệu mù lại không nghĩ thế Anh ta thấy mấy người này vốn không phải mất tích gì Một đám diễn viên nghiệp dư như bọn họ Ở đó được mấy ngày Cảm thấy khổ quá Ngại không dám quay về Nên biến xuống núi luôn Tôi lại thấy Có lẽ lúc quay phim ban đêm Vô tình phát hiện ra thú rừng cỡ lớn Không kìm được Lén bám theo sau quay Bị con thú cắn chết Giấu xác vào hang bí mật Hoặc vứt xuống vách núi Tên lùn kiên quyết nói Tại mấy người đó ăn nói lung tung Kinh động đến thần núi Vậy nên thần núi đã bắt đi chương 143 Trường Lúc này triệu mù vẫn im hơi lặng tiếng Bỗng hỏi một câu Lúc anh đến chỗ lều bọn họ Có thấy cái dương kia không? Dương, tôi sững ra. Ờ uh, ờ, uh, ý triệu mù nói là cái dương lớn còn quý hơn người kia. Bên trong rốt cuộc có gì? Tên lùn hơ tay trên lửa giữ ấm. Thật sự thấy rồi. Tôi vội hỏi, trong dương có gì? Tên lùn nhẹn miệng. Không biết. Lúc tôi thấy, cái dương kia đã trống không rồi. Triệu mù lại truy hỏi. Anh có mở dương ra xem không? Bên trong có gì? Tên lùn. Lúc ấy tôi thực sự đã mở ra xem, muốn xem xem có gì hay ho không. Bên trong chỉ có một ít xương vụn, ngoài ra chẳng có gì. Tôi định xách cái rương đi, cuối cùng không xách nổi, lấy đá đập đập mấy cái. Phát hiện ra rương được đặc chế, bên trong nẹp một lớp sắt dày, chẳng trách nặng như vậy. Trựa mù hỏi. Xương vụn? Anh nghĩ kỹ xem có phải xương vụn như bột lẫn với lông thành một đống Tên lùn ngẫm nghĩ Phải, gần vậy đó Khi ấy tôi vê một chút chút là vụn ra thành bột Triệu mù gật đầu Tên lùn hỏi Cậu này, có phải cậu đã đoán ra trong dương là thứ gì không? Bác trọc bên cạnh tiếp lời Còn cần phải đoán E là tên lùn cậu không đoán ra được Bên trong là một con ưng Tên lùn Ưng Vậy sao họ nhốt ưng trong rương sắt Triệu mù Không nhốt trong rương sắt không được Chim ưng rất ghê gớm Rương da bình thường nó mổ nát ngay Đến lúc đó nó cào vào mặt người ta Móng cắm sâu vào đầu ấy Tên lùn kinh ngạc Ưng gì mà ghê vậy Tôi hỏi Mù, vì sao chắc chắn đó là ưng? Nếu trong rương có một con báo, phân nó bài tiết ra không phải cũng có xương vụn như thế à? triệu mù rít hơi thuốc, thong thả nói. Cậu không hiểu. Cái đó không gọi là kê thị bạch, đó gọi là thực hoàn. Gì? Kê thị bạch, thực hoàn? Tôi và tên lùn nghe không hiểu. Mù giải thích cho tôi. Kê thỉ bạch là phân ưng Trên phân ưng có một nhúm màu trắng Nên gọi là kê thị bạch Mấy người không hiểu Kê thị bạch này là thứ quý nhất Là một vị thuốc đông y Có công dụng làm đẹp Từ hy thái hậu Hai người biết chứ Bà ta dùng thứ này để làm đẹp Trước khi ngủ Bà ta bôi một lớp đó lên mặt Vậy nên về sau Khi tôn điện anh cho nổ lăng mộ từ hy thái hậu Phát hiện ra xác bà ta không hề phân hủy Khuôn mặt vẫn hệt như một khuê nữ Tôi cười khúc khích Còn khuê nữ mẹ gì Khuê nữ già nhà anh ấy Triệu mù bực mình Thẳng nhãi cậu đừng có coi thường Tôi từng nuôi ưng Loài này nếu ăn thịt nhiều xương Sẽ bài tiết ra nhiều phân ít chất trắng Nếu ăn vừa thịt vừa xương Sẽ bài tiết ra vừa phân vừa chất trắng Rất dễ Phần có thể làm thuốc chính là chút chất trắng còn con đó, chứ không phải phân ưng thật. Lúc mới bài tiết ra, thứ này nhầy nhụa, hôi muốn chết. Về sau khô đi, co lại thành một lớp mỏng, chấm ít nước lại biến thành màu trắng gần giống sữa bò. Thứ này hiếm lắm, một con ưng lớn cả năm cũng chỉ bài tiết ra được một lạng. Thứ này có thể tẩy da chết, loại bỏ vết sạm đen, bôi lên mặt để một đêm, da mặt sẽ như trứng gà bóc mềm mại đừng hỏi tôi nói phải phải nếu dùng để làm mờ sẹo thì càng công hiệu mờ được cả sẹo của anh luôn hai người bọn tôi đang chuẩn bị đấu võ mồm bác chọc hỏi thế thực hoàn là gì triệu mù đáp thực hoàn thực ra là đồ ưng ăn vào không tiêu hóa nổi phải nhẹ ra kiểu như xương, lông không tiêu hóa được ấy Vậy nên tôi vừa nghe lùn nói là đã biết trong rừng chắc chắn nhốt một con ưng. Tôi cố tình khích anh ta. Sao anh biết đó là chim ưng? nhỡ là kền kền thì sao? Ở Tây Tạng khi thiên táng, không phải đều dùng kền kền à? Không chừng người nước ngoài đến bắt một con về nghiên cứu. Triệu mù lập tức tăng sông lắc đầu ngoầy ngoậy phản đối. Tiểu thất, à tiểu thất, tôi bảo cậu rốt nét cậu còn không chịu nhận. Đến điểm khác nhau của ưng và kền kền mà cũng không biết Tôi chưa chịu thua Có gì khác biệt Một con có lông, một con không à Triệu mù biểu môi Cứt Tôi cho cậu hay Điểm khác nhau giữa chúng là ưng ăn thịt động vật sống Kền kền ăn xác Tôi không phục Anh không phải kền kền Sao anh biết nó chỉ ăn xác Nhớ lúc anh lơ đãng Nó bắt một con thỏ thì sao Lúc này bác trọc đột nhiên tiếp lời Không thể nào Kền kền cả đời chỉ ăn sát Cho dù có đói chết Cũng không động tới động vật sống Bằng không Tây Tạng cũng không chọn nó Để làm nhân vật cử hành thiên táng Tôi vẫn không hiểu Thiên táng của Tây Tạng Thấy bác trọc rất hiểu những điều này Bèn ngồi sang hỏi cho cạn kẻ Bác ta nói Truyền thống của Tây Tạng bọn tôi Không giống người Hán Cách mai táng cho người đã khuất thường chia thành năm kiểu: Thiên táng, Thủy táng, Hỏa táng, Thổ táng và Tháp táng. Tháp táng là cách thức mai táng cao quý nhất ở Tây Tạng, dành cho người có địa vị cao như Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma, vân vân. Sau khi họ chết, pháp thể hoặc xá lợi sẽ được đặt vào linh tháp. Trong linh tháp được trang trí bằng vàng bạc đá quý, cực kỳ lung linh như tiếp tục hưởng sự cung phụng của người đời, hỏa táng cũng không giống người hán, chủ yếu để mai táng cho những tăng nhân có địa vị. Sau khi tăng nhân hỏa táng sẽ hình thành xá lợi, được thờ cúng trong chùa miếu. Người hán chú trọng mồ yên mạ đẹp, coi trọng nhất là thổ táng, nhưng điều này lại hoàn toàn trái ngược với tây tạng. Với họ mà nói, chỉ có những kẻ cùng hung cực ác và những tên tù tử tội mới thổ táng. Vì người Tây Tạng cho rằng người chết chôn xuống đất, linh hồn sẽ bị vây khốn, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tây Tạng cũng có thủy táng. Đây cũng không phải là cách mai táng vẻ vang gì, thường người có bệnh truyền nhiễm, ăn mày, vân vân mới thủy táng. Vậy nên người Tây Tạng không ăn cá trong hồ nước Tây Tạng, chỗ nào cũng toàn cá béo tròn quay. Nhưng chắc chắn sẽ không có bất kỳ người nào ăn Người Tây Tạng thường cử hành thiên tán nhiều nhất Với người Tây Tạng mà nói Đây là một nghi thức rất thần thánh Không cho phép người ngoài xem Đừng nói là du khách Đến người bạn địa cũng không được Bác Trọc có lần từ Tân Cương về Thuận đường trở theo một giáo sư Nghiên cứu phong tục tập quán văn hóa Tây Tạng Ký ức lần đó khiến bác ta cực kỳ chấn động kẻ đời khó quên. Thiên táng thường được cử hành vào sáng sớm, vì theo quan điểm của người Tây Tạng, nếu người không có tội tình gì, chim thần sẽ ăn sạch xác người đó, giúp người đó lên thiên đường một cách thuận lợi. Nếu không ăn sạch, có nghĩa là người chết từng phạm tội, linh hồn không được lên trời. Vậy nên, thiên táng phải cử hành vào sáng sớm, tiến hành vào lúc chim thần còn chưa bắt đầu ăn. Trong bụng trống rỗng, chắc chắn bảo đảm có thể ăn sạch xác Nơi cử hành thiên táng rất đơn giản, không đáng sợ như mọi người tưởng tượng. Ở một sườn núi bình thường, xây một đài đá. Mấy người khiêng một xác người không mặc quần áo, bọc thảm trắng, nằm gập người lại. Một lần nữa quay về tư thế bào thai, tư thế thủa ban đầu, sau đó đặt trên một đài đá. Tiếp đến, gia đình người mất bắt đầu bày tỏ niềm tiếc thương rồi lui sang một bên. Sau đó đun chè bơ. Lúc này, thầy cử hành Thiên Táng sẽ chính thức bắt đầu nghi thức. Ông ấy đốt tuyết tùng trước, khói trắng bốc lên ngùn ngụt. Lập tức dụ một bầy kền kền đến, lượn quanh đài Thiên Táng từ từ hạ cánh xuống. Thầy làm lễ lấy dao rạch lưng xác chết ra, cắt xác thành những mảnh nhỏ. Cắt ra từng dại thịt, ném cho kền kền Đập vụn phần xương, trộn với bột mì Cũng ném hết cho lũ kền kền Trong thời gian khoảng mười mấy phút Đám kền kền đã ngốn sạch một con người Cả đài thiên táng trống trơn, sạch sẽ vô cùng Đến một vết máu cũng không rớt lại Thầy cử hành thiên táng cất dao Lấy bột mì xoa sạch những vết máu trên tay Uống hết trà bơ đã nấu kỹ quá trình thiên táng coi như kết thúc. Nếu không may, kền kền không ăn hết xác, gia đình đó sẽ vô cùng đau khổ. Còn muốn mời Lạt Ma làm lễ cúng siêu độ vong hồn cho người đã khuất. Nếu xác được kền kền ăn sạch, người nhà sẽ mừng rỡ reo hò, cho rằng chim thần đã đưa người mất lên tới thiên đường. Trong mắt họ, kền kền là một loại chim thần, là hóa thân của nữ thần Dakini là sứ giả đưa linh hồn người đã khuất lên trời Vậy nên họ rất tôn trọng kền kền Cũng bảo vệ chúng Không cho phép người khác làm hại Mà lũ kền kền cũng thực sự chỉ ăn thịt rữa, Không làm hại đến các sinh linh khác Tôi hơi khó hiểu Tại sao người Tây Tạng cho rằng Sau khi bị kền kền ăn thịt Con người có thể lên thiên đàng Bác Trọc nói Khi ấy tôi cũng hỏi giáo sư kia Ông ấy nói, nghi thức thiên táng đã tồn tại ở Tây Tạng từ xa xưa. Theo những ghi chép về văn hóa lịch sử Tây Tạng, thời thất thiên trì, khi chư vương băng hà sẽ vịnh thừng lên trời, như cầu vòng tan chẳng còn hài cốt. Ý nói là, tổ tiên của người Tây Tạng là người trời, sau khi chết đi sẽ quay về trời. Thiên táng trong tiếng Tạng là Đỗ Thủy Kiệt Oe, nghĩa là, cõng xác đến nơi mai táng còn được gọi là khép đe nghĩa là cho kền kền ăn khép ở đây chỉ kền kền chuyên ăn thịt rữa được xưng là ha quế vậy nên mới nói thiên táng là tập tục cổ xưa mà người tây tạng đã có hàng nghìn năm lúc đó bác trọc hỏi giáo sư có bao nhiêu động vật ăn thịt người như thế tại sao nhất định phải cho kền kền ăn Sao không cho báo tuyết hay sói tuyết ăn Nhưng giáo sư đáp Kền kền sạch sẽ Bác ta không hiểu Giáo sư giải thích Thiên táng luôn coi trọng kền kền Trước tiên vì chúng có mối liên hệ với Phật giáo Trong những câu chuyện Phật giáo Có hình ảnh một vị Phật lấy thân nuôi ưng Thêm nữa là kền kền Thực sự rất thích hợp để tiến hành thiên táng Thực ra trước khi có thiên táng Người Tây Tạng cũng đã thử các cách mai táng khác nhau, gồm có núi cao phong hóa, treo cổ, chôn cất, vân vân. Vì muốn đạt đến cảnh giới như cầu vồng tan chẳng còn hai cốt, xác thịt đều biến mất, khiến linh hồn quay về nước trời lần nữa. Tuy nhiên, những cách này đều không được như ý. Chương 144 sau này trong quá trình người Tây tạng từ từ chiêm nghiệm đúc kết lại kền kền vẫn là thích hợp nhất tại cao nguyên Thanh Tạng lưu truyền một câu nghẹn ngữ như sau không có bụng như kền kền đừng đi ăn quả vàng trứng bạc điều này chứng tỏ dạ dày kền kền tiêu hóa siêu tốt gần như bất cứ thứ gì kể cả vụn xương người lông tóc vân vân đều có thể tiêu hóa sạch sẽ thêm nữa Kền kền cực kỳ đặc biệt, nó chỉ ăn không ị, không hề để lại phân trên đất, rất phù hợp với ý nghĩa sâu xa của hồng hóa, thân vốn không một vật, nơi đâu dính bụi trần. Kền kền bài tiết rất đặc thù, khi nó bay lên độ keo hàng nghìn mét mới bắt đầu bài tiết, phân nó sẽ tự tan ra trong dòng khí mạnh, biến thành bụi, tan biến sạch sẽ. Rất hợp với quan niệm về sự sống cái chết của nhà Phật Tôi sực tỉnh Xem ra kền kền thực sự là một loài chim lớn có nguyên tắc riêng Không ăn gì ngoài xác chết Phải để lại sự trong sạch trên đời Chẳng trách triệu mù bạo trong rương không thể là kền kền Thấy triệu mù đắc ý tôi hơi bực Vội chuyển đề tài Bạo kền kền tất nhiên là hay rồi Ưng thần cũng chẳng kém mà Thế là tôi kể cho họ một câu chuyện liên quan đến ưng mà tôi từng thấy. Tôi đọc câu chuyện này trên tạp chí Đọc Giả. Nghe nói, ưng là loài chim sống lâu nhất trên thế giới. Nó có thể sống tới 70 tuổi. Khi nó đến tuổi 30, mỏ sẽ mọc rất dài, lông trên người cũng dày lên. Cứ thế sẽ không ăn uống, không bay lượn được, chỉ có thể chờ chết. Mà loài bướng bệnh này sẽ không ngồi chờ chết Nó sẽ lên một vách núi Mổ bụng sạch lông trên thân mình Tự biến mình thành ưng trụi Sau đó ra sức mổ vào vách đá Khiến máu me đầy mỏ Cuối cùng mỏ nứt gãy Nó nằm trên vách đá Không ăn không uống Đợi cho đến khi mỏ và lông mọc lại Nó sẽ cất cánh lao vút lên trời Bắt đầu một cuộc sống mới Lại sống được thêm 30 năm Tôi cứ ngỡ câu chuyện này chắc chắn sẽ làm họ cảm động. Nào ngờ ai nấy lại nhìn tôi như quái vật. Tên lùn lắp bắp. Chuyện ấy, cậu này, mấy chuyện này toàn là để lừa trẻ con. Cậu tin thật à? Cậu nghĩ mà xem. Chuyện khác tôi không nói. Ưng tự mổ gãy mỏ, rụng lông, còn không ăn không uống. Ở Tây Tạng toàn là núi tuyết. Nếu nó dở hơi mà làm như thế thật, Thì chưa cần chết đói, đã chết vì lạnh rồi. Tôi nghĩ cũng phải, vội chữa cháy là tôi kiểm tra IQ của các anh. Không ngờ vẫn khá, đều đạt yêu cầu. Dứt lời, tự mình phá lên cười. Bụng thì chửi thầm, tên tác giả khốn kiếp nào viết vớ va vớ vẩn. Bác trọc nghe nói triệu mù nuôi ưng, bèn hỏi anh ta xem điểm khác biệt giữa ưng, đại bàng và kền kền là gì. Triệu mù bảo nói ra phức tạp lắm. Tóm gọn lại là, ưng có thể chia làm ba loại theo kích cỡ. Nhỏ nhất là chim cắt, cỡ nhỡ là ưng, cỡ lớn là đại bàng. Bác trọc tựa vào đống cỏ, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, ngậm cọng cỏ, nói. Trước đây tôi làm vận chuyển, xa nhất là đến Akhi ở Tân Cương, nơi đó ngay cạnh Kyrgyzstan. Thuộc châu tự trị Kizutsu Khi ấy, nhiều anh em Kizutsu Koji cưỡi ngựa, điều khiển ưng, phóng như bay trên thảo nguyên. Huyết sáo một cái là ưng bay lên trời. Mỗi lần phóng xuống là quắp được một con thỏ hoặc cáo. Tôi nhìn mà kinh ngạc đến độ hai mắt trợn tròn. Lúc đó tôi hỏi bọn họ, ưng nào khỏe nhất? Họ nói, ưng khỏe nhất là giống mắt vàng. Vút có đường kẻ trắng, cổ có nhúm lông trắng, ưng như vậy mới ghê gớm. Về sau tôi hỏi họ, sao lúc ưng này bắt thỏ ăn xong không bay đi, còn quắp sang cho người ăn. Họ nói, ưng này đã bị thuần, không chạy đi đâu được, trừ phi người chủ thả nó đi, nó mới đi xa. Thuần ưng, rốt cuộc ưng thuần thế nào? Nhắc đến chủ đề này, trượu mù đột nhiên hèo hứng nói, Nói đến thuần ưng, điều luyện nhất vẫn là thôn lâu đánh cá ở cát lâm bọn tôi Trong thôn toàn người mãn, từng là Tương Lam Kỳ, thời nhà Thanh chuyên thuần ưng cho hoàng thượng Tất nhiên, nơi anh nói tôi có biết, dưới chân thiên sơn có rất nhiều người Kazakh Họ hiểu ưng, cũng biết thuần ưng, về cơ bản là giống nhau Thuần ưng là một việc mang tính kỹ thuật cao, người ngoài không làm được Vớ vẩn còn bị ưng mổ lòi mắt Các anh xem, vết sẹo trên mặt tôi Chính là lúc thuần ưng bị nó cào vào Thuần ưng có một công thức Muốn thuần phải chọn ưng trước Không có ưng, anh thuần cái gì? Dựa theo thời điểm khác nhau Cách chọn giống ưng cũng khác Ví dụ như khi xuân vừa qua Mới chớm vào hè Thường sẽ chọn ưng bụng hung ưng ngực trắng Vào mùa thu và đông Thường chọn diều hâu Cắt hỏa mai, chim họ nhà cắt Thường thời điểm người ta bắt đầu chơi ưng tốt nhất là vào lúc xuân vừa qua, chọn bụng hung và ngực trắng. Hai loài này dễ thuần, cũng thích được người ta đưa đi săn. Mà lúc này, chim sẻ non vừa rời tổ, dễ bắt, dễ kích thích bản năng săn mồi của ưng. Ở Đông Bắc bọn tôi, cuối tháng 4, bụng hung và ngực trắng vừa rời tổ. Đến đầu tháng 5 là có mũi vằn. Qua mùa tiểu mãn, mùa ưng này coi như kết thúc. Chọn ưng phải chọn ưng đầu mùa, đỡ mất công nuôi ăn, dễ nuôi, tính tình cũng dễ chịu. Sau khi thuần được bụng hung và ngực trắng, cho đi săn chuột Spermophilus, bắt con nào chúng con nấy một ngày có thể bắt được 7-8 con. Sau tháng 10 bắt đầu chuyển sang diều hâu, cắt hỏa mai. Diều hâu bay nhanh hơn bụng hung và ngực trắng, lại khỏe, có thể bắt mấy loài lớn hơn, nhưng nó rất dữ. Không dễ thuần Ai mới vào nghề thì không nên chọn loại này Dân chơi ưng bọn tôi có một câu tục ngữ ưng bảy diều tám Ý là thuần diều hâu khó hơn thuần ưng Thuần được ưng rồi Thuần diều hâu phải lâu hơn thế ưng ngực trắng săn bắt rất giỏi Nhưng không dễ nuôi Gầy đi một cái là toi ngay Tôi nghe anh ta nói quá chuyên nghiệp Bụng trắng, bụng hung gì đó, nghe chẳng hiểu Bảo anh ta giải thích cho bọn tôi Triệu mù nói Bụng hung, ngực trắng, cắt hỏa mai đều là các giống ưng Bụng hung là giống ưng, bụng hung được Nhật Bản Cái gọi là ưng ngực trắng, cắt hỏa mai là bồ cắt đực Diều hâu là bồ cắt cái Những thứ này chỉ nói không mấy người nghe cũng chẳng hiểu Phải tận mắt thấy mới được Tôi nghe tới chóng cả mặt, vội vàng xua tay. Nhân lúc còn sớm, anh đừng có nói mấy thứ chuyên nghiệp này với bọn tôi nữa. Anh nói luôn thuần ưng thế nào đi. Triệu mù nói, thuần ưng nói ra không khó. Thực ra cứ phải làm mới biết, rõ mệt người. Bà nãy kể chuyện chọn ưng trước. Sau khi chọn được, bắt đầu cân. Cân xem nó nặng bao nhiêu. Trong lòng có tính toán, chuẩn bị thuần ưng. Sau khi có được ưng, phải bổ sung nước trước, chuẩn bị cho ưng ăn. Vì đa phần ưng non là móc từ tổ ra, lại bị chuyển đi khắp nơi, không ăn không uống, trên người chẳng còn mấy sức. Lúc này nhất định phải chú ý, mau chóng bổ sung nước cho nó, bằng không ngực mà khô kiệt thì con ưng coi như tạch. Bổ sung nước không phải là cho ưng uống nước, nó vừa đến, Thẻ khét chết cũng không chịu uống đâu. Lúc này phải từ từ đút cho nó ít thịt mọng nước hoặc một con chim non. Có điều khi ấy ưng rất sợ người. Có lúc cũng không chịu ăn, cũng đành chịu. Chỉ có thể giữ chặt nó, đổ nước vào mỏ, giữ cho nó sống. Khi cho ưng uống nước, tuyệt đối không được nhìn chằm chằm vào mắt nó. ưng sợ mắt người, nhìn thấy rồi sẽ bất an, giãy ruộng. Không chịu ăn uống, phải từ từ khoai mới nhừ. Uống nước xong, phải cho nó ăn. Lúc này, người sẽ từ từ đến gần, nhẹ nhàng gọi nó. Sau đó, xé nhỏ thịt chim hoặc thịt đỏ, chậm chậm lắc trước mặt nó. Ban đầu, nó sẽ nhìn chăm chầm vào người. Sau dần đói quá không chịu được. Khi ấy, người sẽ để thịt trên gậy. Mình bước sang một bên, để ưng tự mổ ăn. Chỉ cần nó chịu ăn là dễ làm việc, cứ cho nó ăn từng miếng như thế. Đợi nó ăn no, tâm trạng tốt, bớt cảnh giác, người có thể từ từ lại gần, lấy tay vuốt ve. Lúc vuốt ve tuyệt đối không được chạm vào lưng nó, đầu tiên phải sờ vuốt, sờ chân, kế đó vuốt ngực, bụng và cánh, đến dưới cổ và đầu, cuối cùng mới được chạm vào lưng. Ban đầu, ưng có thể còn hơi phản kháng, dần dần rồi nó sẽ quen. Chỉ cần nó không từ chối là chuyện đã xong một nửa. Sau khi cho ăn, phải chuẩn bị cho ưng đậu, dây buộc. Đây mới là một bước cực kỳ quan trọng. Cho ưng đậu thực ra là để ưng đứng trên tay người, đi cùng với người, cùng người săn bắt. Chỉ khi ưng chịu đậu trên tay cậu, cậu mới có thể đưa nó đi săn. Bình thường, sau khi ưng dần quen với cậu, nó ăn xong là có thể chuẩn bị cho đậu được. Lúc cho đậu, trước tiên phải để ưng quen với quần áo trên người, nhất là bao tay áo. Lúc ưng ăn thì bắt đầu tiếp cận nó, làm quen với nó. Quần áo tốt nhất là một màu đơn giản. Đừng mặc màu xanh đỏ sặc sỡ, tránh làm ưng sợ. Đợi sau khi ưng đậu lên tay, phải giới hạn thức ăn của nó. Cái này gọi là bắt nhịn, cũng gọi là vớt nước. Tóm lại là lúc ưng đang ăn ngon miệng, bắt đầu giảm khẩu phần của nó, để nó lưng lửng bụng thôi. Có vậy, ưng mới giữ được tính hoang dã, mới muốn đi săn giết động vật. ưng lớn và ưng bé cũng sẽ có phương pháp bắt nhịn khác nhau. ưng bé mềm yếu, chỉ cần sáng sớm cho ăn bóp nhẹ cổ nó, để nó ăn uống không thuận lợi ngày nào cũng chỉ cho ăn no độ bảy phần dần dần rồi sẽ thuần được ưng lớn thì giữ dần hơn đừng nói bớt khẩu phần nó căn bạn chẳng ăn uống gì chỉ trợn mắt nhìn cậu chừng chừng lúc này người và ưng cùng thi ghen người ganh với ưng ưng ganh với người người phải luôn đứng cạnh giá đậu của ưng nhìn nó ưng vì sợ hãi sẽ không dám ngủ đấu mắt với người Để làm giảm nhuệ khí của nó. Lúc này chắc chắn không được cho nó ăn uống gì. Phải bắt nhịn. Cho nhịn khoảng 5-6 ngày. Ưng cuối cùng không chịu được nữa. Thiếp đi ngay trước mặt người. Kệ người sắp đặt. Vậy mới gọi là bắt nhịn thành công. Tương tự như thế. Người bắt nhịn ưng. Phải cùng chịu đựng 5-6 ngày với nó. Không được ngủ dù chỉ một chút. Vậy nên bắt nhịn được một con ưng lớn luôn khiến người ta ốm liệt giường một trận. cứ vậy vật vẽ nửa tháng trời coi như thuần được một con ưng, huấn luyện tử tế là có thể đưa đi săn bắt. cậu đừng có xem thường ưng. trước giải phóng vật săn mà nó săn được có thể nuôi ăn kẹ nhà trước khi săn bắn phải cho ưng ăn lợn bụng để nó lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác, ưng mới dễ đi săn. một con ưng tài. Ngày có thể bắt được mười mấy con thỏ.